Rồi cả bà lấy dây thần chuyên dụng nối nhau lại Bật hết thiết bị chiếu sáng trên người lên Đoạn cùng lúc lao xuống khe sầu tôi om dưới đáy biển Phản khí trên bụi lạnh Xả ra một chuỗi bọt nước trắng xóa Chúng tôi lặn xuống men theo vách đá Sự lấy giường rút con rau đầm thợ lặn Cậy một mảng trầm tích mộc trắng xám dày bự Chỉ thấy bên trong lỗ ra bề mặt đá thô ráp sần rồi Lồi lồi lõm lõm Như thể một tấm bia cổ Tôi không kìm được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 Đứa người như có dòng điện chạy qua Một chuỗi bóng bóng nước ủng ục tuôn từ mũ lần Tôi và Sơn Lê Dường bị lão làm cho giật thót cả mình Nhưng nhanh chóng hiểu ra ngay Lão mình thúc chắc là bị thứ gì làm cho kinh hãi qua độ mà thôi Đúng lúc đó tôi thấy lão đưa tay lên định cởi mũ lặn già, Thầm chửi lão đồng dân Hồng Kông này Không hiểu uống lầm cái thuốc gì Vội đưa tay chụp vào vai Xoay người lão lại Mượn ánh đèn mà mờ, mờ trong mũ quan sát Mới thấy không hiểu ở đầu chùi già Một con mực đang xòe rộng xúc tù Bám chặt lên kính quan sát trên mũ lặn của lão già Con mực không lớn lắm Chỉ cỡ bằng hai nắm tay người lớn Toàn thân trắng nhật đốm đốm những vệt nâu nâu tím tím Nó trận chừng hai con mắt dám đục Nhích động liên tục trên mặt kính quan sát của cây mũ lặn Mình thốc bị chắn mất tầm nhìn Đâu có biết đó chỉ là một con mực bé tèo Còn tưởng đã bị quái thú ra biển nào nuốt chừng rồi